Chương 681, khi nào Đại Đế trở về? Đêm đen này kéo dài cả tháng trời. Dưới bóng tối bao trum xã hội lo lắng rối ren, mỗi người tu hành đều cảm thấy bất an. Nhưng, vào ngày đầu tiên của một tháng sau, bầu trời đột nhiên bừng sáng, mặt trời mùa đông lại một lần nữa chiếu xuống đại địa. Mọi người thắp hương lễ Phật, cảm tạ trời xanh nhân từ, cảm ơn vị thần hư vô mờ mịt đã ban cho họ cuộc sống mới. Cậu đảng đứng dậy khỏi ghế và vươn tay muốn bắt lấy tia nắng đó, nhưng chỉ bắt được sự thất vọng. Cậu đảng nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, ba là cái đồ nói dối. Nói xong nước mắt chảy dài trên gương mặt nó. Trong hỏa diệm sơn, một ông già què vuốt ve ánh mặt trời, ông ngẩng đầu lên, bầu trời xanh ngắt. Ông lão mở to đôi mắt mờ đục, không ngừng lặp lại một câu. Đại đế, ngài nên trở về rồi, đại đế, ngài nên trở về rồi. Năm thần đạo 25, một tin xấu cực lớn đã đến với địa cầu. Sau một khoảng thời gian trong đêm đen, một chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ bay vào bầu trời địa cầu. Sau khi quân đội tiếp xúc, họ phát hiện chiến hạm vũ trụ không có ý định tấn công, bên kia cũng tỏ ra đầy đủ thiện chí. Sau khi các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đàm phán, đồng ý cho người ngoài hành tinh đi vào địa cầu. Chiến hạm từ từ đáp xuống trên không hoa hạ. Vô số tu sĩ vẫn luôn chú ý tới nơi này vì sợ lần đầu tiên tiếp xúc sẽ bị đối phương bất ngờ tấn công. Nhưng không khó tiếp cận như tưởng tượng, những người ngoài hành tinh này rất giống với tộc trưởng của loài người, hơn nửa hiền lành một cách lạ thương. Khi đám người ngoài hành tinh đầu tiên xuống đã biết rõ tình hình, toàn bộ trận chiến đột nhiên thay đổi. Các đội nghi lễ chỉnh tề bước ra khỏi chiến hạm. Có rất nhiều người, e rằng không dưới vạn người, sắp xếp vuông góc ngay ngắn. Mọi người nhìn các loại nhạc cụ vẽ mặt mơ mịt. Trận chiến này đã làm cho tất cả mọi người bối rối, họ chưa bao giờ thấy ai làm màu như vậy. Khi mọi người nghĩ giàn nhạc sẽ chơi một giai điệu hào hùng nào đó để thể hiện khí thế của họ, thì bỗng một giai điệu sầu bi vang lên giữa đất trời, một nỗi bi thương nồng đậm lan tràn giữa đất trời. Một vị nữ vương ung dung cao quý, tay nâng một cái khay tinh xảo, từ trong chiến hạm chậm rãi bước xuống. Trên khay... Có một hắt đau đầy vết nứt và một chiếc trường bào dính đầy máu đen rách nát đến nổi không thể nhìn ra hình dạng. Một luồng sáng mạnh bắn ra từ chiến hạm, luồng sáng mạnh tạo thành một màn hình khổng lồ trên không trung. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Trước khi mọi người chú ý đến hình ảnh trên bầu trời, bọn họ không hiểu những người ngoài hành tinh này đang làm cái quái gì. Một côn trùng khổng lồ tàn sát bừa bãi trong hư không, những ngôi sao dưới thân nó giống như những món đồ chơi. Côn trùng gặm những ngôi sao như ăn kẹo, không ngừng tiến về phía trước. Hình ảnh khủng bố này khiến mọi người hít sâu một hơi, tinh không này sao lại có thể xuất hiện một loại côn trùng như thế? Sau đó hình ảnh thay đổi, một thiếu niên đang đạp trên mặt trăng máu đến, bất ngờ đánh bay côn trùng. Những sinh linh ở đây, dù là nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc, đều biết người này. Đó chính là Tiêu Trần, người đã đạp trăng mà đi lúc trước. Nhìn những hình ảnh này, Cuối cùng bọn họ cũng biết được mục đích của việc tiêu trần đạp trăng đi. Nhìn vào khay trên tay nữ hoàng một lần nữa, nội tâm của tất cả mọi người bỗng trùng xuống. Màn hình liên tục thay đổi. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch. loại đẳng cấp chiến đấu này chưa nói đã từng thấy, thậm chí bọn họ còn chưa từng nghe nói đến. Chỉ là khi đoạn kết được chiếu trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều im lặng. Cơn gió thoảng qua. Nhưng không thể nào cuốn đi nỗi đau thương này. Hiện trường im lặng hồi lâu, không ai nói lời nào, chỉ có dàn nhạc tấu lên khúc nhạc buồn. Một cô gái phong hoa nguyệt đại, đi chân trần, nhìn hình ảnh trên bầu trời, ảnh mắt dần dần trở nên trống rỗng. Bịch. Cô gái không chịu được đá kích, lập tức ngất xỉu. Yêu chủ, yêu chủ. Vài tên đại yêu đau lòng chạy đến ông lấy cô gái. Thanh y và từ kiến quân ngồi sổng trên mặt đất. Vùi đầu vào đầu gối. Nếu không có tiêu trần, sẽ không có nhân tộc hiện nay, thậm chí nếu không có tiêu trần, toàn bộ địa cầu có lẽ sẽ chìm trong chiến tranh. Hắn không chỉ là anh hùng của nhân tộc, hắn là anh hùng của cả địa cầu, mà bây giờ hắn là anh hùng của tinh không này. Bắn! Một lão tướng quân đôi môi run rảy dùng hết sức hét lên chữ này. Tiếng súng vang lên giữa đất trời, tiễn đưa tiêu trần đi đến đoạn đường cuối cùng. Nữ vương nâng di vật của Tiêu Trần để lại, từ từ đến trước mặt mọi người. Đại đế, đại đế, đại đế ơi. Một ông lão cục một chân trông như kẻ điên xông vào khoảng sân được canh gác cẩn mật. Chương 682: Khi nào đại đế trở về? Hai, ông lão lao về phía nữ vương, đồng thời bước chân của ông cũng chậm lại. Ông lão bật khóc nức nở, bịt một tiếng quỵ xuống đất. Ông lão giống như một con chó già mất chủ, dùng hai tay chống đất, kéo lê một chân bò về phía cái khay. Nữ hoàng nhìn những người trước mặt, mọi người khẽ gật đầu. Nữ vương cúi xuống, trao cái khay vào tay ông lão. Nhìn hát đao đầy vết nứt và chiếc trường bào không thể phân biệt được màu sắc, ông lão không kìm được nữa, hoà khóc hệt như một đứa trẻ vừa trải qua nỗi đau thương nhin hat đau đay vet nut va chiec truong bao lớn. Ông lão đi theo tiêu trần cùng nhau chinh chiến mấy ngàn năm. Tình nghĩa trong đó không thể giải thích rõ ràng chỉ trong vài ba câu được. Ông lão bưng lấy tù lông và thôn thiên bào, dập đầu ba cái với trời xanh. Đối với việc đại đế gửi lại hai thứ này, ông lão đương nhiên hiểu được ý của hắn. Ông lão khàng giọng hét lên, lão nô nhất định sẽ kế thừa di chí của đại đế, canh giữ mục lông đại nhân và thôn thiên hòa, để các cô ấy có thể hồi sinh vào một ngày nào đó. Ông lão nói xong, trên người ông bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Thân thể hóa thành những điểm sáng rồi hòa vào đại địa. Vô số cơn bão cát bốc lên trong không trung. Bão cát dữ dội. Thổi mọi người ngã trái ngã phải, tất cả mọi người đều phải bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Khi mọi người đi đủ xa, mặt đất bắt đầu trung chuyển dữ dội. Một ngọn núi hùng vĩ đột nhiên mọc lên từ nơi ông lão biến mất. Cơ thể của ông lão biến thành những đốm sáng nhỏ, hòa vào đại địa. Một ngọn núi sừng sửng mọc lên từ nơi ông lão biến mất. Núi lớn xuyên qua mây xanh, khí thế hùng vĩ vô cùng. Hắc đao ngục lông được cắm trên đỉnh núi, trên chui đao khoác một chiếc thôn thiên bào trách tả tơi. Gió núi thổi qua, thôn thiên bào bậy múa theo gió. Ông lão dùng thân thể của mình hóa thành núi lớn. Kế thừa đại đế di trí, canh dưỡng ngục lông và thôn thiên hoa. thanh nui lon ke thua đai đe di chi canh lão tin chắc rằng một ngày nào đó, Dưới sự tẩm bổ của linh khí khổng lồ từ địa cầu, Mục Long Đại Nhân và Thôn Thiên Hoa sẽ xuất hiện một lần nữa và tiếp tục ý chí của Đại Đế. Mùa Xuân Năm Thần Đạo Thứ 25, Mùa Vạn Vật Sinh Sôi Một video lan truyền điên cuồng trên Internet Tất cả các nhà lãnh đạo đều đồng thời nói một câu trong video này. Chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ anh hùng. Cùng lúc với video này còn có một video riêng do Thanh Y phát ra. Anh ta đã dành 2 giờ để kể về sự cống hiến của Tiêu Trần dành cho địa cầu. Hai video lan truyền đến Viễn Hương Thành, đại lục đầu tiên Tiêu Trần dẫn mọi người tìm được. Người dẫn đường ra đi khiến cho mọi người không thể tin được, nhất thời có người quỳ xuống bên dưới bức tượng khổng lồ kia để tiễn đưa Tiêu Trần. Vô số nghi lễ cầu nguyện cho Tiêu Trần trên địa cầu diễn ra tự phát ở mọi nơi và mọi ngóc ngách. Thế giới này vốn không hoàn hảo như vậy, để đạt được điều gì đó thì phải mất đi một thứ gì đó. Đó cũng là ngày địa cầu tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Kể từ ngày này, khoa học kỹ thuật của địa cầu đã phát triển nhảy vọt. Người ngoài hành tinh cũng cử học sinh của chính mình đến địa cầu để học hỏi kiến thức tu hành. Thời đại cực thịnh sau thời đại lớn chính thức bắt đầu với sự ra đi của vị anh hùng vĩ đại. Ngọn núi do ông lão một chân biến thành được đặt tên là Thánh Sơn. Nó đã trở thành thánh địa cho tất cả chúng sinh để thờ cúng. Vô số pháp tắc kỳ lạ được triển lộ từ Thánh Sơn. Rất nhiều sinh linh lĩnh ngộ đột phá trong Thánh Sơn. Một số ngôi nhà nhỏ đã được xây dựng dưới chân Thánh Sơn, những người này cũng được phép sống dưới Thánh Sơn. Bọn họ là cha mẹ, con gái, em gái và tất nhiên còn có cả một đám động vật nhỏ của Đại Đế Thôn Thiên. Một cô gái thon thả trong bộ giáp đỏ nhìn Thánh Sơn từ xa, cô ấy là thiên tài chạm tay có thể bỏng của nhân tộc, là Huyền Tư. Bàn tay nắm chặt trường thương đỏ của Lạc Huyền Tư tái nhật đáng sợ. Dì Huyết, anh ấy sẽ quay lại đúng không? Lạc Huyền Tư hỏi người phụ nữ bên cạnh. Huyết nương tử cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Thiếu niên cà lơ phất phơ đó thực sự đã ra đi rồi à? Huyết nương tử tuân thủ nghiêm ngặt những gì tiêu trần đã nhắn nhũ, chưa bao giờ nói với Lạc Huyền Tư sự thật về vụ giết chết của gia đình cô. Hôm nay, Huyết nương tử cảm thấy đã đến lúc rồi. Người thiếu niên kia đã rời đi, không cần phải mang theo thù hận không đáng có này. Huyết nương tử dành nửa giờ để nói cho Lạc Huyền Tư biết sự thật, cũng nói rõ dụng tâm lương khổ của Tiêu Trần. Sau khi Lạc Huyền Tư nghe xong, thái độ bình tĩnh lạ thường, chỉ ngồi yên lặng ở đó, chỉ là lần ngồi này kéo dài ba năm. Chương 683, Khâu miệng cho tôi trong hư không? Khi tất cả các ngôi sao sáng lên, đã chứng minh Tiêu Trần lựa chọn hấp thụ làn khói đen do côn trùng để lại. Tiêu Trần ngồi xếp bằng trong hư không, cơ thể của hắn đã phát sinh thay đổi từ lúc nào. Vô số bú thịt mọc ra từ những khúc xương trắng bị gãy, những mảnh thịt màu xanh đang hình thành với tốc độ cực nhanh. Tiêu Trần mở mắt ra, một cơn đói không thể kiểm soát sọc thẳng lên não. Cảm giác muốn nuốt chửng tất cả này khiến đầu Tiêu Trần như muốn nứt ra. Đôi mắt Tiêu Trần dần dần trở nên đỏ tươi, nhưng nhanh chóng lại trở lại màu bình thường. Tiêu Trần không thể cưỡng lại với cơn đói, hắn thực hiện cuộc đấu tranh cuối cùng của mình. Tiêu Trần biết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một con quái vật chỉ biết cắn nuốt. Đến lúc đó, tin không mà hắn cứu vớt sẽ bị chính hắn phá hủy. Tiêu Trần lão đảo đứng dậy, đúng như lời côn trùng nói, đám khói đen kia có thể chữa trị thương tích của hắn. Khói đen chỉ có thể kéo hắn trở về từ quỷ môn quan, muốn khôi phục như cũ cũng không biết phải đến năm tháng nào. Hơn nửa hắn không có thời gian cho việc phục hồi như cũ bây giờ. Đây không phải là điều tiêu trần muốn, hắn thà chết lặng lẽ còn hơn là làm câu hỏi lựa chọn này. Thừa dịch ý thức vẫn còn minh mẩn, tiêu trần vương tay chặt đứt cánh tay mới mọc. Một lượng lớn huyết dịch màu xanh phục ra từ vết thương bị đứt. Huyết ngục thiên chinh. Một cánh cửa đỏ như máu mở ra trong hư không. Tiêu Trần gian nan đẩy cửa ra và loạn choạng bước vào. Để chống chọi với cơn đói cực độ này, Tiêu Trần không còn sức lực để làm những việc khác. Tiêu Trần loạn choạng bước vào huyết ngục. Trong huyết ngục, một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm roi dậy dỗ cấp dưới, nhìn thấy Tiêu Trần đột ngột xông vào. Người phụ nữ sửng sốt, vứt roi xuống và hớn hở lao về phía Tiêu Trần. Ngay sau đó, Người phụ nữ phát hiện ra Tiêu Trần có điều gì đó không ổn, cô nhanh chóng đi lên đỡ lấy Tiêu Trần đang lão đảo. Đại đế, ngài sao vậy? Vẽ mặt người phụ nữ đau khổ, nước mắt lưng trong. Khuôn mặt của Tiêu Trần bắt đầu vặn vẹo, có thứ gì đó giống như mạch máu không ngừng ngọ ngoại trên mặt hắn. Tiêu Trần xua tay nói, tôi không có thời gian để nhiều lời. Sau đó Tiêu Trần chỉ vào miệng của mình, dùng huyết thần chi lực của cô khâu miệng cho tôi. Hả? Quyết thần sửng sờ, sau đó lắc đầu như trống bỏi. Không, không, được. Tiêu Trần làm như vậy đương nhiên có lý do của riêng của hắn. Điều cần thiết bây giờ là thời gian, Tiêu Trần cần phải trở về nơi sâu thẳm của ý thức để đánh thức nhân tính và thần tính Tiêu Trần đang ngủ say. Hiện tại, Tiêu Trần cần ba người cùng hợp lực để tìm ra cách. Sau khi trở lại tầng sâu của ý thức, Tiêu Trần không chắc liệu cơ thể mình có bị cơn đói đó kiểm soát hay không. Nếu nó thực sự được kiểm soát bởi cơn đói thì tất cả đã kết thúc. Thừa dịp lúc này thực lực đã bị hao tổn rất lớn, cộng với lực lượng của huyết thần mới có thể tự giới hạn mình trong một khoảng thời gian ngắn. Nên lúc này tiêu trần mới mở được cánh cửa huyết ngục và đến tìm huyết thần. Tiêu trần khó khăn dơ tay lên. Cánh tay mới mọc có màu đen như mực, rất khác với bàn tay người. Nhìn bàn tay quá dị này, tiêu trần nở một nụ cười gượng gạo, nhưng cuối cùng lại không xoa đầu huyết thần. Vừa lúc Tiêu Trần định bỏ tay xuống thì đã bị huyết thần túng lấy. Huyết thần lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt tay Tiêu Trần lên đầu của mình. Tiêu Trần nở nụ cười, ngoan, nghe lời đi. Huyết thần không kìm được nữa, hòa khóc. Hú hú hú. Kẻ đáng chết nào đã đánh đại đế thành thế này, tôi muốn đi ra ngoài giết nó, hú hú hú. Huyết thần vừa khóc vừa lao ra bên ngoài, giống như một con hổ cái đang nổi giận. Tiêu Trần cố gắng giữ lấy huyết thần. Nhưng hắn không có sức, ngược lại bị huyết thần kéo xuống. đầm. Tiêu trần nặng nề đập xuống đất. Vị đại đế bất khả chiến bại năm xưa giờ lại yếu đuối như thế này. Huyết thần vội vàng xoay người ông lấy tiêu trần, nước mắt chảy dài nhỏ trên mặt tiêu trần. Tiêu trần hai tay nắm chặt lấy góc áo của huyết thần, có chút không tỉnh táo nói, ngoan đi. Nghe lời. Nhìn thấy bộ dạng của tiêu trần, huyết thần ông chặt lấy thân thể đang run rảy của tiêu trần hung hăng gật đầu. Trên người huyết thần nổi lên hồng quang ngập trời, một sợi tơ nhỏ dài lướt đến trên miệng tiêu trần. Nhìn tiêu trần càng ngày càng rung mạnh, huyết thần cắn nát môi, máu tươi không ngừng chảy xuống, nhưng cô ta không hề biết. Cuối cùng huyết thần hạ quyết tâm, từng sợi tơ xuyên qua miệng tiêu trần, khâu kín nó lại. Sức mạnh huyết thần và sức mạnh cắn nuốt trong cơ thể tiêu trần hung hăng va chạm vào nhau. Hai luồng sức mạnh khiến tiêu trần thống khổ. Huyết dịch màu xanh đã chảy khắp người tiêu trần, dưới sự kích thích của cơn đau đớn kịch liệt, cuối cùng tiêu trần cũng khôi phục một ít. Chương 684, Thần Điện Thanh Đồng đưa tôi ra ngoài. Tiêu trần dãy dụa đứng lên. Huyết thần lắc đầu thật mạnh, nhưng không thể không làm theo ý của tiêu trần. Đây có lẽ là chuyện bất đắc dĩ nhất trên thế giới. Người mình thích nhất đang chịu thống khổ, nhưng mình lại không thể làm gì. Từng ánh hồng quan chấp tắt ở trên người Tiêu Trần, huyết thần cắn răng, nhìn Tiêu Trần. Cô đừng nghĩ sẽ đi ra ngoài. Tiêu Trần biết tính tình của con bé kia, mình biến thành bộ dạng này, cô ấy nhất định sẽ bất chấp hậu quả chạy ra khỏi huyết ngục. Huyết thần nắm bàn tay biến dị của Tiêu Trần, đặt trên mặt mình khẽ vuốt. Trong ánh mắt tràn đầy sự quyết tuyệt. Cô phải tin tưởng tôi, Đừng khiến tôi phải phiền lòng thêm. Tiêu trần thở hỗn hện mấy hơi, tiếp tục nói, đánh thức nhân tính và ma tính mới có thể giải quyết vấn đề, đừng khiến tôi phải lo lắng. Huyết thần lau sạch nước mắt, ngồi sổng trên mặt đất, không ngừng nước nở. Từng. Huyết thần khẽ gật đầu. Tiêu trần thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần con bé kia gật đầu, vậy thì không cần lo lắng nữa. Thời gian dần qua, bóng dáng tiêu trần biến mất. Lúc nào đại đế trở về gặp tôi? Huyết thần vừa khóc vừa nói. Rất nhanh thôi. Tiêu Trần cười, đã lâu rồi không đi lừa người khác. Mong rằng lời nói dối lần này sẽ hiệu nghiệm đi. Trở lại trong hư không, ý thức của Tiêu Trần đã rất mơ hồ, cảm giác đói bụng đã lan tràn vào đại não. Tiêu Trần cố gắng há miệng thật rộng như muốn đi cắn thứ gì đó. Thế nhưng chỉ cần vừa dùng sức, sức mạnh huyết thần khâu miệng sẽ nổi lên hồng quang. Áp chế tiêu trần. Tiêu trần ngồi xếp bằng, tận lực khiến mình bình tĩnh lại. Đột nhiên hư không bắt đầu rung động, xa xa trong hư không xuất hiện một khe nước vô biên. Khe nước chậm rãi mở rộng, một tòa cung điện thanh đồng rộng rãi khó tưởng tượng được lộ ra một bộ phận. Mắt tiêu trần bỗng nhiên trận to. Loại cung điện thanh đồng này, tiêu trần đã từng gặp trong hư không? Mười chữ sáng chế thế giới trong miệng trùng tử chính là lấy được từ trong điện thanh đồng này. Thần điện thanh động tản ra kim quang nhàn nhạt, kim quang chậm rãi hạ xuống, trải thành một con đường kim quang, vẫn luôn kéo dài đến trước mặt tiêu trần. Một cô gái đi ra từ trong cung điện, xinh đẹp như hoa đào mùa xuân tháng 3, thanh nhã như hoa cúc tháng 9 mùa thu. Cô gái khoảng chừng 20 tuổi, mặc áo trắng, hai mắt trong vắt có thần, mắt ngọc mây ngại, lúng đồng tiện như ẩn như hiện nơi bầu má, đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nửa trong mắt mơ hộ có màu xanh nước biển. Đây là một cô gái đẹp vô cùng, trên dưới toàn thân, không chỗ nào không thích hợp, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cô gái chân thành tới gần Tiêu Trần, trên mặt mang nụ cười thẳng nhiên. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn cô gái, giờ này khắc này, cảm giác đói khắc điên nổ nộ thế mà lại ngừng lại. Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác được sự đề phòng của ý đói khác kia. Cô gái đi tới trước người Tiêu Trần, Mắt to xinh đẹp quan sát cả người tiêu trần. Giọng nói dễ nghe như suối rốc rạch vang lên, theo tôi tiến vào điện anh Linh. Có thể bảo vệ cho cậu không chết. Cô gái vương tay ngọc thon thon, mong đợi nhìn tiêu trần. Giờ này khác này mà có loại chuyện tốt như thế, hình như tiêu trần không có lý do gì để từ chối. Thế nhưng thái độ của tiêu trần khác thường, hai tay chỉ vào cô gái. Tuy rằng miệng bị khâu lại không thể nói chuyện, nhưng mà có thể truyền âm. Một giọng nói giận dữ vang lên trong lòng cô gái, cút. Cô gái kinh ngạc nhìn Tiêu Trần hỏi, vì sao? Sống hay chết, bạn đế tự mình phụ trách, hả có thể để thứ phế vật như cô khống chế? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần đâm thẳng vào đáy lòng cô gái. Một vệt đau khí ngập trời quét ngang trước người. Cô gái lùi từng bước, cuối cùng cũng trời khỏi phạm vi công kích của đau khí. Cậu thực sự không suy nghĩ thêm nữa sao song hay chet ban đe tu minh phu trach ha co the đe thu phe vat nhu co khong che giong noi lanh lung cua tieu tran đam thang vao đay long co gai mot vet đau khi ngap troi quet ngang truoc nguoi co gai lui tung buoc cuoi cung cung roi khoi pham vi cong kich cua đau khi cau thuc su khong suy nghi them nua sao Vẽ mặt cô gái không vui hỏi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh thoát khỏi sự ăn mọn của bạo thực. Tiêu trần căn bản không nhiều lời với cô gái, đau khí trảm xuống. Cô gái biến sắc, không hiểu hắn đã bị trọng thương như thế nhưng vì sao còn có thể thi triển đau khí kinh khủng như vậy. Mong cậu sẽ không hối hận. Cô gái thất vọng lắc đầu, bóng người biến mất trong hư không, trở về thần điện thanh đồng. Cánh cổng của thần điện thanh đồng chậm rãi đóng lại. Sau cửa, một ông lão đang đứng, nhìn qua vô cùng hiền lành. Cô gái khẽ lắc đầu nói, hắn không chịu tiến vào điện anh linh. Ông lão bất đắc dĩ cười, có lẽ là thời cơ chưa tới đi. Cô gái nhìn ông lão nghi ngờ nói, tin chủ, vì sao ngài phải chấp nhất với vị đại đế này thế? Mặc dù chiến lực của hắn trước kia hay sau này đều coi như không có ai bằng, thế nhưng chỉ một mình hắn cũng không thể thay đổi được nhiều. Ông lão cười ha ha, cô chớ quên. Trong thân thể của hắn còn có hai người khác, nếu hắn thật sự thực hiện được bố cục, tất cả các cách cục khác sẽ bị phá vỡ. Chương 685, Thần Điện Thanh Đồng, 2, Cô gái biến sắc hỏi, tin chủ, lẽ nào vị đại đế này thật sự có khả năng một thân tàm đế sao? Ông lão gật đầu, thời cơ của hắn đã đến gần, đây cũng là nguyên nhân vì sao hư chủ vội vàng phái bạo thực đi ra. Chỉ là không nghĩ tới, chiến lược vị đại đế này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người chúng ta. Ông lão nhìn cô gái cười nói, cô có tin không, cho dù là tôi đi ra ngoài chống lại hắn lúc thời kỳ đỉnh phong, phần thắng cũng chỉ có sáu phần mươi. Sắc mặt cô gái đại biến, cô chưa từng nghe ông lão nói lời này bao giờ. Ý của ngài là vị đại đế này cũng không phải lấy trạng thái đỉnh phong nên chiến bạo thực. Ông lão cười. Không trả lời. Cô gái trầm mặt một lúc lâu rồi ngẩng đầu nhìn cánh cửa thanh đồng với vẻ hơi bận tâm vậy thực sự không quản sao ông lão lắc đầu không quản được nếu như hắn không chịu được sự ăn mòn của bạo thực trở thành ký chủ dung hợp ba tính thần nhân ma cộng thêm thực lực của bạo thực hắn sẽ vượt qua tất cả cô gái lắc đầu tin chủ vậy quá nguy hiểm thừa dịp hiện tại hắn suy yếu hãy để tôi dẫn ngài ra ngoài bắt hắn trở về đi ông lão lắc đầu ta không ra tay Mấy người không có cơ hội bắt hắn lại Đừng quên Các cô phải đối mặt với ba người Nếu ép hắn phải hợp nhất ba hồn lại Cộng thêm bạo thực nữa Đến lúc đó ai cũng trị không được hắn Cô gái thất vọng cúi đầu Giữa các tinh chủ có khế ước Tinh chủ không thể tự mình ra tay can thiệp mọi chuyện Thuận theo tự nhiên đi Nếu như hắn thật sự có thể gắn gường qua cửa ái này Bố cục mới sẽ xuất hiện Hãy để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi Thần điện thanh đồng dần dần biến mất trong hư không. À, phi. Đồ ngu, em mờ thanh hàm hồ không rõ truyền ra. Nhìn thần điện biến mất, tiêu trần phun ra một bún máu loãng xanh biếc, đây là chuyện tiêu trần nhân tính thích làm nhất. Trước đây tiêu trần ma tính cảm thấy làm vậy rất thô tục. Thế nhưng thỉnh thoảng làm một lần, không hiểu sao lại có cảm giác rất thoải mái. Thần điện vừa biến mất, ý đói bụng kia lại trỗi dậy. Tiêu Trần nhanh chóng rơi vào suy yếu. Cảnh tượng Tiêu Trần trước mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Không dám trì hoãn nữa, Tiêu Trần ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhắm mắt lại. Nơi sâu nhất trong ý thức có ba chiếc quan tài lớn đặt ở đấy. Vô số chất lỏng đục ngầu chảy ở bên trong. Chất lỏng này là ý thức của cảm giác đói khác đó. Chất lỏng đục ngầu đã che kín hơn nửa không gian ý thức, đợi đến khi nó lấp đầy toàn bộ thì chính là lúc Tiêu Trần biến thành bạo thực. Tiêu Trần chật vật đi lại trong chất lỏng đục ngầu. Rốt cục cũng đi tới trước hai cổ quan tài nọ, Tiêu Trần dùng sức đánh vào chiếc quan tài nằm ở giữa. Xiên xích trên quan tài bắt đầu lỏng ra. Dùng hết chút khí lực cuối cùng, Tiêu Trần từ từ chìm vào trong chất lỏng đục ngầu. Ngã chết à, có để cho người khác ngủ không? Một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên. Sau đó chính là tiếng mắng to, định mệnh bà nó chứ, đây là cái thứ gì? Đồ phá hoại không khí, tiêu đồ tể, mì có chết mịa rồi thì cũng kêu một tiếng đi chứ. Tiêu Trần Nhân tính đứng ở trên quan tài, dặm chân, rất giống một người đàn bà chanh chua chửi động. Ung ục, ung ục. Lúc này bong bóng liên tục ở xuất hiện trong chất lỏng đục ngầu. Khuôn mặt Tiêu Trần Nhân tính nghệ ra, úi cha, lão già nhà cậu lợi hại thật đấy, đi lặn nước mà lặn tới nơi này luôn, sao không mua cái du thuyền để lái đi, lặn nước thì làm gì có tiền đồ đâu. Tiêu Trần Nhân Tính lắc đầu, kéo xiền xích trên quan tài, xiền xích nhanh chóng duỗi dài, cuốn vào trong chất lỏng đục ngầu. Tiêu Trần Ma Tính bị dây xích buộc thành bánh chưng, bị Tiêu Trần Nhân Tính kéo lên. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn dáng vẽ này của Tiêu Trần Ma Tính, nghệch mặt ra nói, lão già nhà cậu chọc tới ai thế? Bị đánh thành cái dạng này luôn. Tiêu Trần Ma Tính phất tay. Yếu ớt nói, mau đánh thức đồ ngu kia, sắp không kịp nữa rồi. Tiêu trần ma tính và tiêu trần thần tính đều ngứa mắt lẫn nhau, gần như vừa gặp mặt là sỉ nhục nhau. Đương nhiên xương hô thô bạo ít thì cũng có thể hiểu được. Móa, thần hồn của cậu bị sao thế, có thứ gì đang ăn mòn kìa tiêu trần nhân tính phát hiện ra điểm không đúng, cơn lóc ngọn lửa xanh lam trong mắt bỗng nhiên dâng lên. Ánh lửa xanh chạy thẳng vào trong cơ thể tiêu trần ma tính. Được tiêu trần nhân tính trợ giúp, hồng quang trong mắt tiêu trần ma tính cuối cùng cũng bị ngăn chặn được chút ít trời đệt, móa. Tiêu trần nhân tính cảm nhận ý thức đói bụng kia. Không nhìn được sợ run cả người. Ý thức đó thực sự quá cường đại. Đây, đây là bị quỷ chết đói bám thân à? Quay, thật ra thay đổi suy nghĩ một chút, có thể ăn là phút đấy, đúng không? Đã lúc này rồi mà tiêu trần nhân tính còn không quên tỏ ra bần tiện. Chương 686, hiện trường tinh thần phân liệt cỡ lớn, chúng ta thay đổi, cậu đến ăn, thấy sao? Tiêu Trần mà tính nhìn Tiêu Trần nhân tính giống như nhìn Sửu Nhi. Ơ ơ ơ, chính cậu tự gây họa thì tự đi mà chịu trách nhiệm đi. Ha ha. Tiêu Trần nhân tính quay đầu lại đạp một cước, đã phăng chiếc quan tài bên cạnh đi. Ngủ cái con mẹ cậu ấy, dạy hai cái coi. Nhân tính ông chân, gương mặt ti tiện. Khóa sắt trên quan tài bị đạp bay từ từ nới ra, một góc quan tài dần dần hé mở. Một thần sắc kim quang bắn thẳng ra từ góc quan tài. Toàn bộ không gian ý thức tràn ngập một luồng khí tức ôn hòa, hòa tàn không ít tầm tối do bạo thực mang tới. Trong lúc quan tài dần dần hé mở, một giọng nói vô cùng trẻ trâu vang lên. Cũng bái đi, cầu khẩn đi, thần của các con tới đây. Các con sẽ được đại đế phù hộ, tai họa, ôn dịch, sẽ cách xa các con. Theo âm thanh vang lên, một bóng người thần uy cuồng cuộn từ từ bay ra khỏi quan tài. Bộ dạng của tiêu trần thần tính bộ dạng có hơi khác với tiêu trần nhân tính và tiêu trần ma tính. Bộ dạng của tiêu trần thần tính càng thêm tuấn Mỹ, hơn nửa tóc có màu vàng, áo choàng trên người cũng là màu vàng. Dung mạo tuấn Mỹ đó mang một vẻ đẹp phi giới tính. cái gì gọi là vẻ đẹp phi giới tính, đại khái chính là năm nhìn xinh đẹp. Nữ nhìn đẹp trai, hai bên đều được. Trên trán Tiêu Trần Thần Tính có một ký hiệu thần bí, từ lúc đi ra từ trong quan tài, ấn ký ấy lóe lên kim quan nhức mắt. Thế gian ô uế rồi sao? Tự hồ cảm nhận được khí ức tà ác của bạo thực, sắc mặt Tiêu Trần Thần Tính vô cùng nghiêm túc. Bản đế sẽ vì các con rửa sạch ô uế của thế gian, các con chỉ cần thành kính quỳ lạy chút xíu mà thôi. Đồ trẻ trâu thối. Nhìn bộ dáng này của Tiêu Trần Thần Tính, Tiêu Trần Nhân Tính bất đắc dĩ vỗ trắng đánh chết trẻ trâu này. Tiêu Trần Ma tính suối dục, Tiêu Trần Nhân tính. Tốn dầu mở. Tiêu Trần Nhân tính song lên. Một cái đại thăng long đập vào cằm của Tiêu Trần thần tính. Hu hu hu. Tiêu Trần thần tính bị nện bay ra ngoài. Dám bất kính với thần, cậu sẽ phải chịu nghiêm phạt. Thần khóa. Giọng Tiêu Trần thần tính vang lên, một chiếc xích dài hẹp màu vàng vươn ra từ trong không gian trói chặt tiêu trần nhân tính đang nghẹt mặt ra. Tiêu trần nhân tính bọc bọc mấy cái đã đánh nát xiềng xích, vẽ mặt như nhìn kẻ ngu. Đầu cậu chỉ để con lừa đá á, ông đây không có thần tính, cái khóa trách của cậu hữu dụng chắc. À! Hả? Tôi đổi sang cái khác, nhân khóa thế nào? Vẽ mặt tiêu trần thần tính ngờ nghệch nói. Này này này, cậu mau xuống đây đi, lớp dầu này sắp nhấn chìm chúng ta luôn rồi, còn đứng đó chơi nữa. Đối với loại đần độn này, tiêu trần nhân tính thật sự là không có biện pháp nào. Không cần, sao cậu có thể có địa vị ngang với thân được? Tiêu trần thần tính rất dứt khoát cự tuyệt tiêu trần nhân tính. Mặt tiêu trần ma tính nhăn nhó, thần quan trên người tiêu trần thần tính vốn dĩ khiến hắn khó chịu cực độ, bây giờ còn làm chuyện ngu ngốc chẳng phân biệt trường hợp, thật sự là, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đừng kéo tôi, tôi muốn đi đánh chết đồ trẻ trâu đó. Tiêu Trần Ma Tính ra vẽ muốn liều mạng. Chỉ là ngay sau đó, bầu không khí đột nhiên an tỉnh lại. Vẽ mặt Tiêu Trần Ma Tính mờ mịt nhìn Tiêu Trần Nhân Tính, hỏi, vì sao cậu không kéo tôi? Tiêu Trần Nhân Tính cũng có gương mặt mờ mịt, không phải cậu muốn đi đánh chết cậu ta sao, tại sao tôi phải kéo cậu? Phục. Tiêu Trần Ma Tính phun ra một bún máu, giận dữ hét, con mẹ nói chứ, bây giờ có thể đánh thắng được nó sao, có thể sao? Ai? Má nói chứ. Vẽ mặt tiêu trần nhân tính ngơ ngát, cậu phải nói lý chứ, cậu muốn tôi kéo cậu, cậu phải cho một ánh mắt đi chứ. Không cho ánh mắt thì sao tôi biết phải kéo cậu lại. Cậu bảo tôi kéo, tôi nhất định sẽ kéo, đúng không? Cuối cùng cậu có muốn tôi kéo không, cho cái ánh mắt coi. Một tên lắm lời, một tên ngu ngốc, cuộc sống này không thể sống được nữa. Tiêu trần ma tính dần tinh ngo ngác, ngồi sổng xuống, để cho tôi chết ở đây đi. Lão thần côn, máu xuống đây cho ông, nếu không đánh cho bây giờ. Tiêu trần hung tận quát. Tiêu trần thần tính sờ cầm mình, nhìn bộ dáng là không ít lần bị tiêu trần nhân tính lầy cho một phen. Thấy tiêu trần nhân tính hung tận giơ nắm tay, tiêu trần thần tính bất đắc dĩ từ không trung bay xuống dưới. Tiêu trần thần tính thấy vẻ bi thảm của tiêu trần ma tính. Che miệng, phi cười, đại ma đầu, mi cũng có ngày hôm nay à. Tiêu trần thần tính vui vẻ nói. Tiêu trần ma tính nổi giận tại chỗ, xông lên liều mạng với tiêu trần thần tính. Lần này tiêu trần nhân tính nhanh tay kéo hắn lại. Lấy trạng thái hiện tại của tiêu trần ma tính, đoán chừng người ta dùng một cái ma khóa là có thể trấn áp được hắn. Chương 687, hiện trường tinh thần phân liệt cỡ lớn hai, lão thần côn, thánh mẫu chết tiệt, ẻo lã, đến đây. Đại chiến 300 hiệp Tiêu trần ma tính hét to Đối mặt với tiêu trần thần tính, tiêu trần ma tính từ trước đến nay đều không có lý trí gì đáng nói. Hai người trời sinh thì tương khắc, hơn nữa còn là loại mâu thuẫn không thể điều hòa. Hừ, nhìn mi thảm như vậy, bản đế sẽ không so đo với sự vô lễ của mi. Tiêu trần thần tính vui vẻ nói Lão già lừa đảo, cậu có thể bớt tranh cãi không? Tiêu trần nhân tính hung hăng trận mắt trừng tiêu trần thần tính. Tiêu trần thần tính rụt cổ một cái nói, được rồi. Bản đế đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với hắn. Lúc này trên người tiêu trần ma tính lại xuất hiện biến hóa, từng thứ gì đó không ngừng ngoạ ngoại dưới làn da toàn thân hắn, giống như dung vậy. Hai mắt tiêu trần ma tính đỏ đậm, chầm chú nhìn chầm chầm tiêu trần thần tính, dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Này, chuyện không liên quan đến tôi mà. Chính hắn tự tức thành như vậy ấy chứ. Tiêu trần thần tính vội vã lùi lại hai bước, sợ tiêu trần nhân tính lại tới đánh mình một trần. Tiêu trần nhân tính liếc mắt, ngọn lửa xanh lam bay lên trong mắt. Ngọn lửa tiến vào trong cơ thể tiêu trần ma tính. Dần dần tiêu trần ma tính lại khôi phục lại. Tiêu trần nhân tính vỗ vai tiêu trần ma tính nói, tôi nói lão già cậu chưa đến mức như vậy chứ, bị người đánh thành như thế rồi, tính tình vẫn còn nóng nảy quá. Tiêu trần ma tính ngồi sổng trên quan tài, tức giận không lên tiếng. Lão thần côn, cậu tính toán xem chuyện này như thế nào. Tiêu trần nhân tính nhìn tiêu trần thần tính nói. Không. Tiêu trần thần tính dứt khoát cự tuyệt. Khiến hắn giúp tiêu trần ma tính, so với việc đánh chết hắn tại chỗ còn khó chịu hơn. Còn bà nói chứ. Tiêu trần nhân tính quơ tay áo, tính đi tới vật lộn. Bao cỏ, cậu nói chuyện cho rõ ràng coi. Chiếu bà nội tôi cũng là bà nội cậu, cậu mắng tôi chính là đang mắng cậu, hư. Tiêu Trần thần tính không cam lòng yếu thế trả lời một câu, lúc nói chuyện Tiêu Trần thần tính rất thú vị. Hắn luôn luôn hất cầm lên khi nói hết một câu, cho người ta loại cảm giác hắn rất kiêu ngạo. Tôi hỏi lại, rốt cuộc cậu có tính không? Tiêu Trần nhân tính cũng không nói nhiều với hắn, trực tiếp cua lấy xiền xích bên người, quay quay trên đỉnh đầu tạo thành một cái quạt điện nhìn xích sắt lớn kêu vang vù vù, tiêu trần thần tính rụt cổ một cái, bao cỏ, lão mãn phu chỉ biết đánh nhau thôi. cậu ở đây nói lời vô nghĩa, xem hôm nay ông đây có đánh chết cậu không? xiềng xích trong tay tiêu trần nhân tính rời khỏi tay, cuốn về phía tiêu trần thần tính. tiêu trần thần tính như là có năng lực biết trước, xiềng xích trong tay tiêu trần nhân tính vừa bay ra, tiêu trần thần tính đã hơi hơi nghiêng người. xiềng xích lướt qua thân thể tiêu trần thần tính. Tiêu trần nhân tính xoay tay lại, xiềng xích từ phía sau cuốn tới tiêu trần thần tính. Vẫn kết quả ấy, tiêu trần thần tính sớm đã tránh được xiềng xích. Còn chút thôi. Tiêu trần thần tính đắc ý thè lưỡi. Tiêu trần nhân tính vỗ tráng, nhớ tới một việc. Tiêu trần thần tính là có năng lực biết trước. Hắn có thể thấy 10 giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Đây cũng phải quy công cho năng lực suy diễn của tiêu trần thần tính. Năng lực suy diễn của hắn đã vượt qua tất cả nhận thức. Thật ra nếu ba người thật sự muốn phân ra ai thắng ai mạnh mẽ, tiêu trần nhân tính và tiêu trần ma tính đều sẽ cho rằng tiêu trần thần tính là mạnh nhất. Bởi vì năng lực biết trước của con hàng này thực sự quá nghịch thiên, dù chỉ có 10 giây. Nhưng tới cấp bậc của bọn họ, 10 giây đã có thể quyết định sinh tử. Nếu tiêu trần thần tính cực mạnh, vậy thì vì sao tiêu trần thần tính lại sợ tiêu trần nhân tính đây? Chủ yếu vẫn vì tính cách mà thôi. Thần tính tiêu trần chém ra chính là tập hợp tất cả chân thiện mỹ của bản thân hắn. Điều này cũng dẫn đến tiêu trần thần tính thiện lương mà lại ngây thơ, tinh thần trọng nghĩa rất cao, còn có chút ngu ngốc. Thằng này suốt ngày luôn nghĩ làm thế nào cứu người khác, làm thế nào để khiến thế giới tốt đẹp hơn. Tiêu trần nhân tính thì là lão lưu manh, thằng nóc bạch ngọt tiêu trần thần tính làm sao đấu thắng được. Nhìn kìa, máy bay kìa. Tiêu trần nhân tính chỉ lên trời. À. Thật không? Tiêu trần thần tính ngu ngu ngẩn đầu nhìn. Kết quả tiêu trần nhân tính nhào tới. Một tay đè hắn lên ván quan tài. Tôi cho cậu xem máy bay này, hay? Bộp. Tiêu trần nhân tính vỗ một phát lên mông tiêu trần thần tính. Tôi cho cậu còn chút thôi này, ha? Bộp. Lại một cú đánh. Tôi cho cậu lệ này. 10 phút sau, tiêu trần thần tính tuổi thân ông mong, ngồi trước mặt tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính lé mắt nhìn hắn, ờ, ngài đừng miễn cưỡng nhé, không được tôi không nhìn là tốt rồi. Tiêu trần thần tính len lén liếc qua tiêu trần nhân tính, gương mặt không vui nói, cậu nằm đây cho tốt đi, làm như ai nguyện ý tính cho cậu á. Chương 688, hiện trường tinh thần phân liệt cỡ lớn ba thần tính hiện lạnh này, đối mặt với ma tính đều chưa từng nguyền rủa hắn chết lệnh ba lên bền tấm lòng thánh mẫu ấy, hắn nói đệ nhất, phỏng chừng không ai dám nói đệ nhị. Mau tính cho ông, nếu không tôi sẽ treo ngược cậu lên rồi quốc giờ. Tiêu trần nhân tính vung vẫy xiền xích trong tay, xiền xích kêu vù vù, tiêu trần thần tính sợ đến mức thề lưỡi. Hừ, tính thì tính, mình đừng có hung ác như vậy có được hay không? Tiêu trần thần tính đưa ngón giữa của tay phải ra, đặt trên hoa văn thần bí trên trán mình. Hoa văn thần bí bắt đầu chớp động tia sáng nhất mắt. Đám hoa văn hư ảo từ đó bay ra. Những ký tự này vây quanh tiêu trần thần tính, vui sướng quay vòng. Chúng nó bắt đầu xếp thành các loại ký hiệu, lúc tụ lúc tán, giống như từng con hồ điệp nho nhỏ, vô cùng đẹp đẻ. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt tiêu trần thần tính trở nên hơi khó coi. Âm những chữ kia hóa thành từng ánh sao trở lại trên trán không thể nào thời gian không đúng mà gương mặt tiêu trần thần tính mơ hồ yếu ớt nhìn tiêu trần nhân tính nói cho rõ ràng đừng mang cái bệnh trách nói chuyện một nửa của cậu đến trước mặt tôi tiêu trần run run xiền xích trong tay a tiêu trần thần tính rất tự nhiên nhận thua tiêu trần thần tính hắn giọng một cái thẳng người lên bộ dạng muốn diễn giảng Đây là điểm tiêu trần nhân tính bội phục con hàng này nhất. Dù là chuyện gì đều phải chăm chú đối đải, cho dù là chuyện nhỏ thì cũng phải như vậy. Chúng ta nói đến đại tai ách trước. Về đại tai ách tôi có ba cái cái nhìn, mỗi cái nhìn có hai tiểu tiết, mỗi tiểu tiết có ba đoạn, mỗi đoạn. Tiêu trần nhân tính thực sự không nhìn được, nhào thẳng tới, để tiêu trần thần tính xuống, tiếp theo lại là một trận đánh đòn. Tôi cho cậu nói nhảm nhiều này, Bọn ông đây sắp bị dầu ngập chết rồi, cậu còn ở đây dở giọng Tiêu trần thần tính ông cái mông, lấy giọng thương lượng hỏi, bao cỏ, sau này có thể đừng đánh mông tôi không? Tiêu trần nhân tính lượng, vì sao? Cái mông của cậu công đấy, xúc cảm tốt. Ai y à, cái mông là bộ phận tôi hài lòng nhất, đánh hư không tốt lắm đâu. Tiêu trần thần tính yếu ớt nói. Phục. Tiêu trần ma tính phun ra một bún máu tại chỗ. Tiêu Trần Ma tính vương tay chỉ vào Tiêu Trần Nhân tính, run run rẩy rẩy nói, cậu giết tôi luôn được không? Tiêu Trần Nhân tính cũng có chút phát điên, gặp phải thứ ngu ngốc như thế, thực sự là không có cách nào. Rồi rồi rồi, đừng đánh, sau này ông đây hôn cái mông của cậu là được. Cầu lão nhân gia người mau nói đi được không? Nghe lời này, vẻ mặt Tiêu Trần Thần tính ghét bỏ, gì mà hôn cái mông tôi, miệng cậu sạch sẽ không? Một ngày đánh răng mấy lần? Thích ăn cỏ linh lung không? Cỏ linh lung là đặc sản của hạo nhiên đại thế giới, đặt ở trong miệng nhai vài cái, rất lâu sau vẫn còn lưu lại mùi hương thanh đạm. Phục Tiêu trần nhân tính phun ra một búng máu, đập đầu ngã lên quan tài. Này bao cỏ, cậu không sao chứ, cậu đừng làm tôi sợ đấy. Tiêu trần thần tính vội và đỡ tiêu trần nhân tính. Toàn thân tiêu trần nhân tính có quap như là bị điên vậy. Nếu cậu không nói hôm nay ông đây sẽ chết cho cậu xem. Tiêu trần nhân tính nói, trong miệng không ngừng phun ra bọc mép, bộ dạng sắp chết. Nói nói nói, nói ngay đây, cậu đừng rung lên có được hay không, dọa người quá. Tiêu trần nhân tính dừng rung, trở mình bò dậy, điểm diễn xuất đạt tối đa. Lau bọc mép nơi khóe miệng, tiêu trần nhân tính hỏi, sao trên người của cậu thơm quá vậy, sao lại mang được thần hồn lên đây? Đây là túi sơn lộ, Là một loài xương sớm rất hiếm thấy, bình thường xuất hiện vào một khắc trước khi đêm loạn bình tĩnh, có hiệu quả trấn hồn rất mạnh, bla bla. Chỗ tôi còn dư một ít, cậu có muốn không? Tiêu trần thần tính hơ tay một cái. Một cung điện màu vàng mini xuất hiện trong tay. Xung quanh cung điện có các loại động vật nho nhỏ đang nô đùa, nghiễm nhiên là dáng vẽ của một tiểu thế giới. Đây là cung thừa lộ, là kỳ lân tinh giúp tôi luyện chế, có thể thả rất nhiều thứ. Ví dụ như thả một viên tiểu tinh cầu không có sinh cơ Ví dụ như thả một mảnh biển rộng Bờ la Một cái chai nho nhỏ xuất hiện ở trên tay tiêu trần thần tính Phịch Cả người tiêu trần nhân tính ngã lên trên quan tài Lần này là thực sự bị tức đến run Chát chát Tiêu trần nhân tính nằm trên quan tài Tự tác mình hai cái thật mạnh Cho mày miệng tiện này Cho mày miệng tiện này Bao cỏ, cậu làm sao vậy có phải là trúng thuật gì rồi không? sao lại tự mình đánh mình thế kia? Tiêu Trần Nhân Tính nghiêng người lăn xuống chất lỏng đục ngầu phía dưới. Tiêu Trần Thần Tính hét to: ông cổ Tiêu Trần Nhân Tính, đừng lo, tôi sẽ giải thuật cho cậu. Đồ tễ, cứu tôi! Tiêu Trần Nhân Tính tội nghiệp nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Chương 689. Hiện trường tinh thần phân liệt cỡ lớn bốn tiêu trần ma tính liếc mắt, yên lặng nằm xuống trên quan tài. Tiêu trần nhân tính một phát bắt được bàn tay nhỏ của tiêu trần thần tính, huynh đệ, trước khi chết tôi muốn nghe kết quả dự đoán, cậu có thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của tôi không? Tiêu trần thần tính ngờ nghệch nhìn tiêu trần, cậu không chết được, cậu không trúng thuật thức, thần hồn của cậu hoàn hảo không chút tổn hại mà. Phốc Tiêu trần nhân tính suýt chút nữa thì xỉu vì tức. Lúc này chất lỏng đục ngầu phía dưới càng lúc càng dâng cao, trôi ở phía trên quan tài. Đồng thời không ngừng chấn động. Tiêu trần thần tính biến sắc, đưa tay vẽ mấy ký hiệu trong hư không. Ký hiệu ngưng tụ không tan, phát ra từng đợt kim quang, trấn áp chất lỏng tán loạn phía dưới. Cảm thụ được luồng khí tức tà ác bên dưới càng ngày càng lớn mạnh. Tiêu trần thần tính nhất đầu, nghiêm túc hỏi, mấy người hẳn là đã từng đi vượt sau hư không đi. Tiêu trần mà tính liếc mắt, không trả lời. Tiêu trần nhân tính lắc đầu, chưa từng đi qua, nhưng đã từng nghe nói qua. Tôi đi rồi. Mặt tiêu trần thần tính kiêu ngạo. Tôi đi qua đó tính một quẻ, thấy một ít thứ không tốt. Tiêu trần thần tính nói xong. Vẽ mặt mong đợi nhìn tiêu trần nhân tính. Tiêu trần nhân tính lường hắn, cậu nói tiếp đi. Vì sao cậu không hỏi tôi nhìn thấy cái gì? Tiêu trần thần tính có chút mất mát. Rồi rồi, tiểu tổ tông của tôi, cậu nhìn thấy cái gì? Đối với tính trẻ con của con hàng này, tiêu trần nhân tính thật sự là bó tay. Ừ. Tiêu trần thần tính vui vẻ gật đầu, tôi nhìn thấy đại tai ách. Đại tai ách gì cơ? Tiêu trần nhân tính rất tự giác hỏi. Tiêu trần thần tính vui cười đến mức mắt đều hiếp lại, lần đầu tiên nghĩ bao cỏ này thật đáng yêu. Có một đại gia hỏa chạy ra từ bên trong. Tiêu trần thần tính tự hồ muốn hình dung lớn đến cỡ nào. Hắn dùng hai tay vẽ một vòng tròn lớn. Từng đấy. từ lớn từng đấy. Tiêu trần nhân tính nhìn tên đần vẽ cái vòng tròn vừa phải, thật sự muốn đi tới dùng một cái búa gõ chết hắn. Cụ thể một chút. Tiêu trần thần tính gật đầu, một vệt kim quang bắn ra. Kim quang hình thành nên một hình ảnh trên không trung. Hình ảnh hơi mờ, tuy rằng nhìn không quá rõ ràng, nhưng sắc mặt tiêu trần nhân tính và tiêu trần ma tính đồng thời thay đổi. Trên tấm hình là một tấm bản đồ trời sao, mà ở giữa trời sao, một con mắt thật to xuất hiện ở nơi đó. Mặc dù ở trên tấm hình nhìn qua con mắt này không lớn, thế nhưng có vật tham chiếu là ngôi sao đấy. Nếu như nó thực sự lộ ra chân thân, sợ rằng cả bầu trời sao sẽ trực tiếp bị đè sập. Cái thứ này ăn thuốc kích thích lớn lên đúng không? Tiêu trần nhân tính thực sự không nhịn được than thở. Còn mắt trách này có liên quan gì tới việc kia thế? Tiêu trần nhân tính hỏi. Tiêu trần thần tính gật đầu, ban nảy tôi đã tính lại, phát hiện thời gian đại tai ách tới trước. Tới trước, có ý tứ gì? Tiêu trần thần tính suy nghĩ một chút, nói với cậu cậu cũng không hiểu, bao cỏ. Cậu, Tiêu Trần Nhân Tính thực sự muốn đi tới đánh chết con hàng này. Hừ, nói đơn giản chính là có người cải biến chuyện sắp xảy ra trong thời gian tới. Tiêu Trần Thần Tính dương cầm, bộ dạng cậu làm gì được tôi? Không khí lại lâm vào sự yên tĩnh, Tiêu Trần Thần Tính cũng không mở miệng nói tiếp. Ôi! Tiêu Trần Nhân Tính trở mình, thái độ cậu thích nói thì nói. Tiêu Trần Thần Tính có chút lúng cuống, ai à, cậu đừng như vậy chứ. Tôi nói còn không được sao? Vậy cậu nói đi chứ? Tiêu Trần Nhân tính trợn trắng mắt, lăn qua lăn lại ở trên quan tài. Ồ! Trước đây tôi đoán là thời gian đại tai ách sẽ phải xảy ra lúc ưng. Tiêu Trần Thần tính nhắm mắt lại. Đánh giá một phen, sau đó mở mắt nói tiếp. Hẳn là vào ngày hôm nay của hai ngàn năm sau, thế nhưng ban nảy suy tính lại, đại tai ách thế mà lại tới sớm hơn một ngàn năm. Có người thay đổi thời gian. Mà chuyện xảy ra trên người đại ma đầu chính là do thời gian tới bị thay đổi mà thành. Tiêu trần nhân tính nhíu mây, cậu nói là có người đang nhầm vào chúng ta. Tiêu trần thần tính gật đầu, hẳn là đúng đấy, nhưng cũng không thể khẳng định hoàn toàn, cũng có thể là sự kiện ngẫu nhiên. Ê, lung ta lung tung nghe không hiểu, cậu cho một phương án giải quyết là được. Tiêu trần nhân tính không kiên nhẫn phất phất tay. Bao cỏ. Tiêu trần thần tính bất mãn nói thầm. Nếu như muốn giải quyết khốn cảnh trước mắt, thì để dòng sông thời gian đi tu chính tương lai. Nhưng mà hiện tại đã tổn thương thành như vậy, chắc chắn không làm được, hơn nửa tính xem thử, đoán chừng cũng sẽ dính vào đại nhân quả, đến lúc đó không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn gì đó. Tiêu Trần Thần tính gãi đầu nói tiếp, mặt khác còn một phương án nữa, đó chính là ba chúng ta độc lập đi ra ngoài, phân tên bại hoại này ra, tự mình trấn áp. Chương 690, Đầu thai Tiêu trần nhân tính nhíu mày nói, độc lập đi ra ngoài. Đi đâu để cải tạo thân thể, hơn nửa ba người chúng ta cùng một chỗ mới là một thần hồn nguyên vẹn, độc lập đi ra ngoài có nghĩa là thần hồn không hoàn chỉnh, xảy ra vấn đề lớn đấy. Lúc này tiêu trần ma tính nhíu mày nói, đi đầu thai, có lẽ lục đạo luân hồi có thể bổ khuyết toàn bộ thần hồn. Lục đạo luân hồi Tiêu trần thần tính ngay thơ nhìn tiêu trần nhân tính. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, kể lại chuyện trên địa cầu xuất hiện lục đạo luân hồi. Tiêu Trần Thần Tính vừa nghe đã sáng mắt lên, bộ dạng dọa cho Tiêu Trần Nhân Tính khẽ run rảy. Tuy con hàng này bình thường là bộ dạng ngây thơ, nhưng có đôi khi cũng sẽ có bản tính tiểu ác ma, thích đùa dai. Tiêu Trần Nhân Tính đã từng đã bị con hàng này lừa gạt đi tới vùng đất cực hung, bất quy lộ. Mà mục đích của Tiêu Trần Thần Tính chỉ là bởi vì hắn muốn hòa bất quy ở trong đó. Dùng để làm nước hoa. Cậu đừng có mà nghĩ ra chủ ý xấu gì đấy, bằng không thì tôi đập nát cái mông của cậu. Tiêu Trần Nhân tính hung dữ nói. Hi hi. Tiêu Trần Thần tính lộ ra dáng vẽ tươi cười, cả người lẫn vật đều vô hại. Làm sao tôi lại hại cậu chứ? Tôi thích cậu như vậy. Toàn thân Tiêu Trần Nhân tính nổi da gà, cậu đừng lầy. Rốt cuộc là thằng bắt cậu có cái chủ ý gì? Cậu đi đầu thai đi. Tiêu trần thần tính tỏ vẻ đương nhiên. Dựa vào cái gì, sao cậu không đi? Tiêu trần nhân tính từ chối ngay. Tôi không muốn đi chứ sao? Phục. Nghe câu trả lời ngây thơ dễ thương như thế, tiêu trần nhân tính suýt chút nữa đã tức chết. Không đi, ai chọc ra họa người đó đi. Tiêu trần nhân tính nhìn chầm chầm vào tiêu trần ma tính nhún vai, ra vẻ hắn tự đi mà cổng nồi. Không được, cậu phải đi. Tiêu Trần Thần Tính cười ha hả nói, hôm nay cậu có đánh chết ông đây thì ông đây cũng sẽ không đi đấy. Tiêu Trần Nhân Tính ra vẻ không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Trần Thần Tính kéo tay Tiêu Trần Nhân Tính, làm nũng nói, cậu đi đi, được không? Tiêu Trần Nhân Tính liếc mắt, không nói lời nào. Cậu xem đi, chúng ta độc lập đi ra ngoài, cậu đi đầu thai, tôi và Đại Ma Đậu mang một phần thân thể hiện tại dùng tạm, chờ khi bổ khuyết toàn bộ thần hôn rồi. Lại chuẩn bị thân thể cho tốt Chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao Kha kha Thằng quắc cậu lại muốn lừa dối tôi Muốn đi thì ba chúng ta cùng đi Đừng có mà bịp tôi cái gì Tiêu trần thần tính lắc đầu Không được Ba chúng ta cùng đi đầu thai Sẽ làm cho khí vận của địa cầu phân tán Trên ba người chúng ta Theo như cách nói của cậu Địa cầu nhất định sẽ có một vị đại đế sinh ra Đến lúc đó ba chúng ta Phải tranh giành một vị trí đại đế sao Ai Con mẹ nó hình như cũng có chút đạo lý nhỉ. Tiêu trần nhân tính vỗ đầu, nhưng tôi vẫn không đi. Cậu phải đi đấy, hơn nửa còn phải thành tựu đế vị trong ngàn năm. Thần sắc tiêu trần thần tính nghiêm túc nói. Có ý tứ gì? Đại tai ách sẽ xảy ra vào ngàn năm sau, chẳng lẽ không đi ứng phó à? Ánh mắt tiêu trần thần tính sáng quắc nhìn tiêu trần nhân tính. Mắt mới gì tới tôi, cậu muốn đi thì cậu đi đi. Bản thân tôi mới không rảnh xen vào việc của người khác đây này. Tiêu Trần hoàn toàn không có tính tự giác của một vị đại đế. Cậu phải quản, mặc kệ thì toàn bộ vũ trụ cũng không thể may mắn thoát khỏi, chúng ta cũng sẽ bị đánh chết. Khóe miệng Tiêu Trần nhân tính có quát, thật sự là ứng với câu nói kia, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Tiêu Trần thần tính tiếp tục nói, cậu là người thích hợp đi đầu thai nhất, tôi và đại ma đầu đều quá thuần rồi. Lỡ như lục đạo luân hội không bổ khuyết được đầy đủ thần hồn, vậy sẽ bị trì hoãn rất lâu. Tiêu trần nhân tính có chút bực bội, con hàng này nói hơi có đạo lý thật. Đi đi, được không? Tiêu trần thần tính làm nũng nói, đi đi đi. Đầu tiêu trần nhân tính sắp nổ. Đi đầu thai nghĩa là bỏ đi hết thảy quá khứ làm lại từ đầu, ngược lại trên chuyện tu hành cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là phải sống lại một lần nữa, con mẹ nó làm sao cứ có cảm giác không được tự nhiên như vậy. Hi hi, cậu đã đáp ứng rồi. Vẽ mặt tiêu trần thần tính vui vẻ. Tiêu trần nhân tính bất đắc dĩ gật đầu. Lần này độc lập đi ra ngoài, coi như là hoàn thành mục đích chém ra ba tính thần nhân ma lúc trước. Sở dĩ khí ấy tiêu trần chém ra ba tính thần nhân ma chính là vì một giả tâm siêu cấp của hắn. Hắn hy vọng có một ngày chính mình có thế một thân tam đế. Trước kia không tìm thấy cơ hội thành đế thứ hai. Hiện tại cơ hội này đến rồi, Bây giờ giống như đi một bước dài trong mục đích này vậy. Tiêu trần nhân tính có chút lo lắng hỏi, tôi đi đầu thai, thần hồn của các cậu sẽ không được đầy đủ, đến lúc đó xảy ra vấn đề lớn thì làm sao bây giờ?